Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3499 Linh Phù Diệu dụng Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Vừa rồi tuy nhiên đã có suy đoán. Nhưng tận mắt nhìn thấy. Hãy để cho. điền tiểu kiếm mặt sắc. Khó xem đến cực điểm. Cũng không chầm trễ. Một. Đạo Pháp quyết đánh nữa đi ra ngoài. Lập tức tiếng giống thảm đại tố. Cái kia tam thủ kỳ lân thân ảnh bóng nhiên biến lớn rồi Gào thét bay múa Hung dữ như vạn độc lão tổ đập ra Vực ngoại thiên ma Điền tiểu kiếm hiểu rõ được Tuy nhiên không như Lâm hiên ký càng tin tưởng Nhưng cũng biết như vậy tồn tại cực khó Đối phó Đoạt xá vạn độc lão tổ sau Thực lực sẽ ở vốn có trên cơ sở tăng thêm Rất nhiều Cho nên hắn nửa phần do dự cũng không Ra tay tàn nhấn quả Cảm đến cực điểm Đáng giận lão quái vật, nếm thử bổn thiếu ra chân ma toái không đau. uy lực như thế nào? Một cái đối mặt, điện tiểu kiếm tiểu tế ra chính mình bổn mạng bảo vật. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy thân thể của hắn mặt ngoài mũi nhọn ánh. Sáng đột khởi, nương theo lấy suy suy tiếng xé gió truyền vào lỗ. Tay, vô số xinh đẹp ánh sáng do thân thể của hắn mặt ngoài kích sắc. Cái kia mũi nhọn ánh sáng là như thế xinh đẹp. Thế tới càng là vô cùng. Sức lực gấp là coi trời bằng vung vực ngoại thiên ma cũng không khỏi. Được thốt nhiên biến sắc. Hắn muốn trốn nhưng không còn kịp rồi. Điện tiểu kiếm thời cơ góc độ đều đắn đo được vừa đúng. Hai trùng công kích dính liền càng là rất có khảo cứu. Vạn độc lão tổ. Phát hiện không ổn nhưng căn bản không kịp cải biến cái gì. Ngươi! Kinh sợ phía dưới chỉ thấy hắn tay áo một cổ, sưu sưu âm thanh truyền. Vào lỗ tay, con rít cóc, độc xà, chi chu đương nhiên cũng không thiếu được bò cạp. Ngoài ra còn có đủ loại độc trùng, phía sau tiếp trước trong khoảng. Khắc tựu rậm rạp chẳng chịp hiện đầy toàn bộ bầu trời. Vạn độc lão tổ tự nhiên cũng an hiểu ngự trùng chi thuật, chỉ bất quá. Hắn chỗ khống chế kỳ trùng đều là dùng kịch độc làm chủ. Như trước mắt những này điện tiểu kiếm thấy cũng chưa từng thấy qua. Bất quá thì tính sao chỉ dựa vào điểm ấy thần thông tự muốn ngăn. chở chính mình chân ma toái không đau sao. Quá ngây thơ rồi. Bên khói miệng lộ ra vẻ tươi cười ánh đau lại trở nên càng phát ra. Thầy lương trong nháy mắt phản phất hư không đều cũng bị cắt vỡ. Chính là một ít độc trùng ngăn cản lại được coi là cái gì. Vạn độc lão tổ muốn tránh cũng không được Nhưng mà trên mặt của hắn Cũng lộ ra một tia trào phúng chi sắc Phá Nương theo lấy một tiếng quát trói tay Đầy trời độc trùng rõ ràng tự Bạo mất uy lực kia Lại không để Lập tức Phương viên vài dặm đều tràn ngập Một cố khó nghe khí tức Độc trùng rõ ràng còn có thể như vậy Đem ra sử dụng điền tiểu kiếm Kinh sợ ngoài Không thừa nhận cũng không được, chính mình đem đối thủ. Xem thường một ít. Dư âm nổ mạnh, đem chân ma toái không đao vọt lên một cái thất linh. Bát lạc, thừa dịp cái này không đương, vạn độc lão tổ đã nhào đầu về. Phía trước rồi. Quai hàm một cỗ tự là một đảo khói đen, như cũ là bao hàm đầy kịch. Độc, điện tiểu kiếm hai tay liên tục vung lên, liên tiếp đem bảy tám kiện. Pháp bảo tế ra cũng không có công dụng, nhanh chóng bị ăn mòn, hóa. Thành sắt thường, do trên bầu trời té xước. Về phần một bên vạn giao công chúa tắc thì hoảng sợ mất sắc, khá tốt. Đối phương cũng không phải là châm đối với chính mình, nàng chỉ là bị. Tai bay vạ gió, vội vàng hướng phía phương xa bỏ chạy. Lâm Hiên tình cảnh cũng rất bất lợi. Người nói, sĩ đừng ba nhật, phải lau mắt mà nhìn, nhưng tần nhiên. Tiến bộ có phải hay không cũng quá không hợp thói thường một chút. Một cách đối mặt liền đem chính mình đánh cho thổ huyết chuyện như. Vậy đã bao nhiêu năm chưa từng từng có. Thằng này so hoàng tuyển vượt mấu còn muốn khó chơi rất nhiều. Lâm Hiên trong nháy mắt thì có hiểu ra. Không thể lực địch chỉ có thể dùng trí. Đương nhiên cũng không phải nói lực địch chính mình tự nhất định. Đánh không lại. Nhưng cho dù thắng trả giá cao cũng không phải chuyện đùa. Cũng không đủ chỗ tốt, Lâm Hiên cũng không có sốc sức liều mạng giác, ngộ. Hơn nữa theo ở sâu trong nội tâm, Lâm Hiên hay vẫn là không muốn cùng. Tần nhiên xung đột vũ trang. Cho nên 36 mà tính đi như cũ là để nhất lựa chọn. Chỉ là đối phương hành động có như rủ mị càng an hiểu không gian. Pháp tắc. Muốn đi lại chỗ nào là dễ dàng như vậy hay sao? Trong nháy mắt, Lâm Hiên Trong đã có ngàn vạn cái ý niệm trong đầu. Chuyển qua. Rất nhanh trong nội tâm đã có so đo. Tay áo phất một cái trước người lập tức xuất hiện một chương ánh vàng. Rực rỡ phù lục. Đúng vậy, Linh Phù chợt nhìn cùng hôm nay tu tiên giới truyền lưu. Cũng không sai biệt lắm, nhưng cẩn thận nhìn lên, nhưng lại cũng không giống nhau.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 Liền cùng một chỗ càng là có được kinh người uy lực Bảo vật như vậy tự nhiên không là linh giới tu sĩ có thể luyện chế Ra chỉ có trong truyền thuyết tiên nhân mới có bản lãnh lớn như vậy Cùng thủ bút Tiên giới linh phù Nếu như không tính ngũ long tỷ Cái này không sai biệt lắm Có thể xem Như lâm hiên ẩn dấu bổn sự Đáng tiếc là tiêu hao chi vật Nếu như không phải lúc này thời điểm Đối mặt cuộc diện thật là khiến người đau đầu vô cùng Lâm Hiên cũng Sẽ không như thế xa xỉ Nhưng lúc này thời điểm Không được phép hắn trần chờ Lâm Hiên đem Trong tay Linh Phủ thanh toán đi ra ngoài Động tác nhu hòa vô cùng Không mang theo mảy may nó tính Có thể theo động tác của hắn Đã có phúc một tiếng truyền vào lỗ Tay thần bí kia Linh Phủ kim quang đại tố Không gió tự cháy đi lên Cơ hồ không có gì thời gian khoảng cách trong khoảnh khắc một đường. Kính gần mẫu kim sắc đám mây xuất hiện. Tới nương theo chính là đáng sợ linh áp trùng thiên mà rơi cái kia. Kim sắc đám mây cuồn cuộn quay tiếp một vòng phía dưới biến thành một. Kim lóng lánh vòng xoáy. Cái này. Tiên giới linh phù. Tần nhiên lông mày ngược lại lại thoáng cách đem hắn nhận ra. Có thể lại có làm được cái gì đồ tiên giới linh phù. Vậy cũng là. Không như bình thường chi vật. Cũng không phải nhận thức là có thể. Phá giải. Lâm Hiên hai tay nâng lên. Mấy đảo pháp quyết đánh ra. Cái kia vòng xoáy kim quang đại tố. Xoay tròn được càng phát ra nhanh. Chóng vô tận hấp lực. Do bên trong dâng lên trong khoảnh khắc. Liền. Đem tần nhiên bao phủ ở. Nàng này thân thể mặt ngoài. Huyết sắc phù văn như ẩn như hiện cuồn. cuộn mà ra, một tầng tầng mỏng như cánh ve vòng bảo hộ xuất hiện. Đáng tiếc, vô dụng thôi đồ gần kề giữ vững được mấy hơi công phu tử. Như bọt khí phá tiêu diệt. Đối mặt tiên giới linh phù, không gian pháp tắc cũng vô dụng thôi đồ. Tần nhiên bị hít vào vòng xoáy. Toàn bộ quá trình động tác mau lẻ, lâm hiên trước một khắc vẫn còn thổ. Huyết, sau một khắc. Rõ ràng chuyển bại thành thắng rồi. Thiếu ra, ngươi không có việc gì sao? Nguyệt Nhi trên mặt tràn đầy đau lòng chi sắc. Khá tốt. Lâm Hiên trên mặt đã khôi phục bình tĩnh chi sắc. Hắn chỗ bị thương là. Không như bình thường, vốn lấy Lâm Hiên thân thể cứng cõi trình độ. Tắc thì căn bản tính toán không được cái gì. Đi. Lâm Hiên nhìn thoáng qua kim sắc vòng xoáy toàn thân thanh mang đại. Tố đem Nguyệt Nhi khẽ quấn như trái phía trước bay đi. Thiếu ra chúng ta không nhân cơ hội này phá trận rời đi sao? Ly khai chỗ nào có dễ dàng như vậy? Lâm Hiên thở dài cách này tiên giới linh phù cũng không quá đáng tạm. Thời có thể đem đối phương ngăn chặn cách này chút thời gian dù cho. Phá trận chúng ta cũng đi không xa. Cái kia thiếu ra có tính toán gì không đâu này? Nguyệt Nhi trong. Lòng có chút sốt ruột Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không